Dĩ nhiên á, là không mặt mũi nào nhúng tay vào chuyện này nữa." Mẫn Tử Hoa nói. "Hay lắm, bước ra đi." Mẫn Tử Hoa rung động cây trường kiếm, phát ra tiếng ngân oai phong như tiếng hổ gầm. Đam võ Sư bên họ Mẫn cùng lúc quang hô vang dội. Chiêu kiếm này của y hiển thị nội công thâm hậu. Mẫn Tử Hoa đắc ý trong lòng, y nghĩ bụng, "Ta phải để lại mấy ký hiệu trên mặt ngươi mới được."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 À, xin thịnh giáo pháp hiệu của đạo trưởng Y là lớn. Ta là đạo quyền Đệ tử thứ 13 Phái Thiên Đô Là sư đệ của Mẫn Sư Ca Duyên Cửu Chí lại nói À vậy thì hay lắm Kiếm xà đại hiệp và lệnh sư Hoàng Mộc Đạo Nhân Năm xưa đã từng luận kiếm ở lông hộ Quán Trên núi Thiên Đô Hoàng Mộc Đạo Nhân cho rằng lưỡi nghi kiếm pháp do mình sáng tạo Là vô địch thiên hạ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 khác hẳn tính cách bình thường. bèn dậy đến bên bàn cầm một ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn rồi kêu lớn: đánh nhanh lên, đánh nhanh lên nữa đi. Ta uống rượu chưa có say, ăn cơm chưa no, đánh nhanh để còn ăn uống nữa. Mẫn Tử qua thấy đối phương khinh miệt mình như thế, lại càng giận dữ, vũ lộng trường kiếm nhanh hơn. Đông Quyền khẽ bảo: Mẫn sư ca, tập đánh lại, đừng trú vào kế khích tướng của hắn. Mẫn tử hoa lập tức tỉnh ngộ. Hai người dòng sang hai bên trái vải Hai thanh trường kiếm Vừa trầm ổn vừa ác độc Lại bao dây viên thừa chí vào trong Diện thừa chí Tay trái cầm ly, tay phải cầm đũa tiếng lùi nương theo hai thanh kiếm của địch Cười kiếm pháp đối vườn vùng hẳn Nhưng không làm gì được chàng hết Diện thừa chí đột nhiên chạy ra khỏi vòng kiếm quang Dằn ly rượu lên bàn nghe cướp một tiếng Rồi vô lớn. Thanh đệ rót rượu cho ta. Thanh thanh dân dạ rồi rót ngay. Diệm thừa chí đứng bên bàn, tay trái nhấc một cái ghế lên, Tiệm tay gạt đỡ hai thanh kiếm tấn công tới. đợi rượu rót đầy, chàng đưa đôi đũa gấp một đùi gà, rồi mới buông cái ghế xuống, cầm ly rượu nhảy ra giữa sảnh, vừa gặm đùi gà vừa la lên. Hào, oh, lỡ ngày kiếm phá ba vốn đã nhiều sơ suất rồi. Các ngươi lại học nó chưa tới nơi.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 chao muốn cuồng ngạo như kim xà lăng quân nhìn đã hết ba phần khôi hài giống đại sư ca hoàng chân bảy phần còn lại thì giống vẻ ngạo mạn tự cao của lữ thất tiên sinh lúc mới vào ung gia trang lưỡng li kiếm pháp càng đánh càng nhanh nhưng thừa chí liên tiếp đánh đá ba chiêu nguy hiểm rồi đột nhiên quay người lại chặn hết cái đùi gà vào mặt mẫn tử qua đưa đôi đũa ra kẹp lấy thanh kiếm của động quyền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 Tiêu công lễ lên tiếng. Tại hạ năm xưa tính khi nóng nảy hành xử lỗ mãn. Nên là lỡ tay làm tổn thương huynh trưởng của Mẫn nhị gia, Thật cái nái vô cùng. Bây giờ trước mặt các vị anh hùng, tại hạ xin tả tội với Mẫn nhị gia. Quyết Nhi, người đi thi lễ với Mẫn thúc thúc đi. Ông vừa nói vừa chắp tay bái Mẫn tự hoa. Nhi làm giảm bối, liệt quỳ xuống khâu đầu. Mẫn tự hoa đã hứa trước rồi.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 ngày mai ta sẽ về quê gánh phấn trọc trọt không còn mặt mũi nào mà xuất hiện trên giang hồ nữa. căn nhà đó, cả người cứ diệt lấy là xong. Y quay bốn phía, chắp tay, bái tạ mọi người, rồi nói: Ta các vị bằng hữu từ xa tới đây tương trợ, nào ngờ tài hạ học nghệ không tin, không đủ tài cán được trả thù cho huynh trưởng, làm phiền các vị đi một phen vô ích rồi. Tài hạ đành phải nghĩ cách, sau này báo đáp.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 Phong tổ sư cha của phái Hoa Sơn chúng ta đã truyền xuống thập địa đại giới Muôn nhân đệ tử phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều 3, điều 5, điều 6, điều 11 là gì? Mai kiếm quà ngẩn ra chưa đáp Tôn trọng quân đã cầm nửa khúc kiếm gãy quăng tên dình thừa chí, hét lên Người biểu diễn công phu Hoa Sơn trước đi Thành quang chớp lên, nhoáng cái đã đến trước mặt nhưng từ chí đợi khúc kiếm gãy bay đến gần đưa tả trưởng hướng lên thủ trưởng hướng xuống vỗ bước một tiếng đã ép chặt khúc kiếm gãy vào giữa hai lòng bàn tay chàng hỏi chiều này là hoành mái quan âm đúng không mai kiếm quà và lưu bội sinh lại ngẩn người ra đây đúng là trưởng pháp của bản môn nhưng chiều này vốn dùng để đánh nát bàn tay của địch thủ chàng xoay chuyển phương vị để chụp ám khí thủ pháp xảo diệu vô cùng Sư phụ hỏa chưa từng dạy Lưu Bội Sinh bước tới một bước Lên tiếng Chiều các hạ về sử dụng Đúng là chữ pháp bản môn Tại hạ muốn thỉnh giáo Diệt cờ chí nói Lưu Huynh Ngoại hiệu của Lưu Huynh Là ngũ đinh khai sơn Chắc quyền pháp đã tới chỗ tin diệu Hai loại quyền pháp bản môn Phục hộ chữ pháp Và bích thành phá ngọc Chắc Lưu đại ca rất tâm đắc đúng không lưu bội sinh thấy chiêu y bèn kiêm tốn đáp tại hạ chỉ học được sơ sài những gì sư mô quyền thụ không dám nói là tâm đắc viên thừa chí lại nói lưu huynh đừng quá khiêm nhường khi huynh chiếc chiêu với lệnh sư nếu lệnh sư thi triển công phu chân chính như bảo nguyên kình hoặc hổ nguyên công thì lưu huynh đón được mấy chiêu lưu bội sinh đáp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 Mũi của mình sắp bị đối phương đánh dập Y đang lo lắng Thì thấy thoi quyền của viên tựa chí Đột nhiên dừng lại Bèn lập tức đưa thêm chữ trái lên cản trước ngực Y ra chiều thiết thuyền hoành muôn Khẽ quát lên một tiếng Dẫn kình lực đẩy cả sông trưởng ra ngoài Lúc này viên tựa chí Mới tiếp tục đấm tới Đánh thẳng vào sông trưởng của lưu bội sinh Họ lưu cảm thấy sức ép Lên hai tay mình rất nặng Xương cốt chuyển nghe răng rắc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 Không chiêu thức nào là không thể thắng địch Quýnh xem nè Chàng hơi con người Tay phải nắm thành quyền Tay trái xòe thành trưởng Chấp nhận nhau như đang thi lễ Thân hình theo thế chào này Mà hướng về phía trước các quyền lẫn trưởng Đều dám trúng vào mông trái của lưu bội sinh Lưu bội sinh không thể đứng dẫn được văng lên cao rồi té nhào xuống Duyên tựa chí nhảy tới một bước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 Vì nói là đối chiêu Thật ra là sư thúc giả dỗ Về tinh nghĩa của quyền pháp bản mục Giảng Bội cảm kích vô cùng Khi trở về nhất định sẽ suy ngẫm tỉ mỉ Luyện tập đa quạt Viên thừa chí khẽ mỉm cười Lưu bộ sinh từ năm chiêu này Mà hiểu được yếu chỉ Tùy cơ ứng biến Sau này theo đó mà mở rộng quyền pháp Quả nhiên tiến bộ rất nhược Suốt đời y đối với viên thừa chí Vô cùng cung kính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 ta dùng nửa thanh kiếm này. Lời vừa nói ra, mọi người lại kinh ngạc, nghĩ thầm. Khúc kiếm này không có chui, làm sao y sử dụng được chứ? diện thừa chí cầm khúc kiếm đó bằng ngón trỏ và ngón quái, đùa nói. suốt chiêu đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 17 bộ truyện Bích Huyết